Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. À, trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 259 của bộ truyện Hắc Tây Du. À, hôm nay thì giọng của mình nó không được tốt. đang bị nghẹt mũi, thời tiết miền Bắc hiện tại nó đang rất là rét. Mình thì hay bị dị ứng nên giọng đọc có gì thì các bạn cứ thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nào Hắc Tây Du, tập 259. Tần Mục cười ha ha, đi ra khỏi bảo liễn nói: "Mục Thanh, ra mắt đam đế tì tì thành, nam đế tỷ tỷ đi." "Mục Thanh, nam đế tỷ tỷ." Hồng y thiếu nữ kia buồn bực, thanh âm rất mềm nhẹ, chỉ là thần thái có chút khờ si, cười nói: "Ngươi là Mục Thanh, ta thì không phải là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi kẻ đần này, nhận lầm người rồi, ta là thứ phi nhân, môn hạ của Nguyệt Thiên Tôn." Trong lòng Tần Mục hổ nghi Chẳng lẽ là thực sự là nhầm lẫn sao Cô gái này một thân đỏ thắm Quần áo và trang sức đều tương tự với nam đế Hơn nữa lông chim chu tức cắm ở trên mái tóc kia Chính là lông vũ của nam đế chủ tức Ta nhất định sẽ không nhận sai Hơn nữa vừa rồi nàng ca hát Khí phách phi phạm Ý chí rộng lớn Hát ra khí phách của biển chứa trăm sông Quần tinh tụ hội Một người khờ si Sao có thể viết ra văn chương như vậy chứ Hắn mở miệng hỏi thăm Hồng Y thiếu nữ gọi là Thức Vị Nhân kia nói: Đây là thư của Vân Thiên Đế, không phải là do ta viết. Ta từng nghe hắn hát, nhờ vậy mới có thể học được. Long Kỳ Lân nói: Vị Nhân cô Hưng, giáo chủ của ta cũng với Nguyệt Thiên Tôn là bạn tốt, đến đây gặp gỡ, làm phiền ngươi đi thông báo một chút. Sư phụ không có ở đây. Thức Vị Nhân do xét bọn hắn nói, sư phụ cùng với Vân Thiên Tôn đã đi ra ngoài. Không ở trong thiên đình Các người thực sự là người quen của sư phụ sao Ta không biết các người Tần mục đi ra khỏi bảo liễn Mắt dọc trên mì tâm hướng hai bên mở ra Mắt dọc xuất hiện Lập tức đem kiếp trước kiếp này Của nữ tử thước phi nhân kia thấy rõ ràng Thần nhãn của hắn dung hợp càng nhiều Thái sông Nguyên Thạch Càng có nhiều điểm kỳ diệu Hắn nhìn đến mấy vạn năm trước Vị trí phía nam trên tinh không của tru thức cùng Một đoàn lửa từ trên trời giáng xuống rơi vào một ngôi nhà của phạm nhân trong nguyên giới. mười tháng sau, nữ chủ nhân của ngôi nhà kia sinh hạ được một nữ nhi. khi nữ nhi kia được sinh ra, cũng chính là lúc mây đỏ đầy trời, mây đỏ hóa thành chu tước quanh quẩn xung quanh phòng sinh. sau khi cô bé này xuất thế, trưởng thành, nguyệt thiên tuyên tới thu nàng làm đệ tử, truyền thụ đạo pháp thần thông, đưa đến tiêu hán thiên đình. nhưng mà trong một trận chiến đấu của mấy lòng tiêu thiên đình. Nữ hài này gặp phải Âm Thiên Tử Vừa mới đối mặt Đã bị Âm Thiên Tử lấy đi hồn phách Đánh chết tại chỗ Nguyệt Thiên Tôn thức giận Trọng thương Âm Thiên Tử đoạt lại hồn phách Đêm hôm đó Nguyệt Thiên Tôn tìm được U Thiên Tôn Đang siêu tập hồn ở trong chiến trường Đem hồn phách của nữ tử này giao cho hắn Lại 10 tháng sau Lại có một nữ hài ra đời Lại bị Nguyệt Thiên Tôn thu làm đệ tử Thông minh hơn người Bất đoạn là thần thông đạo pháp gì Chỉ cần gặp một lần là sẽ học được Nhưng mà không có trí nhớ của tiền kiếp Không biết mình là ai Được vui trống tàn Trong một lần đang đi du lịch Tán thần ở trong vòng vây công của đám bán thần Lần đó cũng chính là âm thiên tử xuất lĩnh bán thần Đánh vào lãnh địa của nhân tộc Tần mục lại nhìn thấy được lần thứ ba chuyển thế Lần thứ tư chuyển thế Lần thứ năm chuyển thế Mỗi lần nữ tử này chuyển thế Đều khó hiểu mà chết mất Thế nhưng mỗi lần đều là táng nhân Ở trong tay của âm thiên tử Một lần lại một lần chuyển thế Làm cho linh trí cùng với trí nhớ lúc trước của nàng Đã dần biến mất Đến kiếp này của thức phỉ nhân Đã là thế hệ thứ một trăm Nguyệt thiên tôn cho dù vẫn thu nàng làm đệ tử Dốc lòng dạy bảo Nhưng mà thức phỉ nhân Lại trở nên có chút khờ si Bị người ta gọi là ngốc cô được Âm thiên tử là cố ý U đô đại đạo của hắn đã xuất thần nhập hóa Có thể nhìn ra lai lịch của một hồn chuyển thế của nam đế chủ thức. Bởi vậy mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm được nàng. Trong lòng tần mục tức giận. Mắt ra quán chăm chú. Hắn đã nhìn thấy chuyển thế thân của nam đế chủ thức. Chết 99 lần. Mỗi lần tử vong. Hoặc là chết ở trong tay âm thiên tử. Hoặc là có quan hệ với âm thiên tử. Âm thiên tử trên vương diện về đạo hồn phách. Có tạo nghệ rất cao. Hắn đã động tay động chân bờ hồn phách của nam đế. Làm cho nàng lâm vào mê mang Vĩnh viễn không cách nào có thể giác ngộ được Chính nàng là Nam Đế Cái tên này ám toán Nam Đế Còn từng ám toán thiên âm nương đương Đế dịch nguyệt Giống như là có thâm kiều đại hận Với nữ nhân xinh đẹp vậy Tần mục lấy lại bình tĩnh Nỗ lực làm ra dáng vẻ mặt mũi hiền lành Hướng thước vị nhân vẫy tay Cười nói Vị nhân cô nương Người đến bên này Ta có một kiện bảo bối tốt cho cô nương xem đây Thước vị nhân bán tím bán nghi Từ trên thuyền nhảy xuống. Đi vào bảo liễn hiếu kỳ nãy Bà bối gì vậy? Tần mục giống như cười. Mà không phải cười. thầm nghĩ. Nhà đầu ngốc này có thể sống đất khi lớn như thế này. Thực không dễ. Thước vị nhân cười ra tiếng. Cách tên hán tử kia. Ánh mắt nhìn ta giống như là tên trộm vậy. Hơn phân nửa là dê sồm. Bà bối đâu? Màu lấy ra đây cho ta xem. Cũng không ai đoạt của người. Tần mục đang muốn cẩn thận quan sát hồn phách của nàng. Nhìn xem âm thiên tử có động tay động chân gì không Bất thỉnh lình có người kêu lên Ngốc cô nương Người như thế nào lại đi lên xe của người khác rồi Yên nhi cùng với thước vị nhân đồng thời lên tiếng Yên nhi cúi đầu Có chút ảo não Như thế nào ta cũng đáp lại chứ Thước vị nhân vội vàng nhảy ra khỏi bảo liễn nói Đám sư tỷ của ta gọi ta rồi Đợi một lát nữa sẽ đến xem bảo bối của ngươi Tần mục đang quan sát Hồn phách của nàng mê man từ chỗ nào gây ra Chỉ mơ hồ nhìn thấy Một tòa môn hộ Lờ mờ Hình như là minh đô thiên môn Của âm thiên tử Thước vị nhân này Đã chạy ra tụ họp với những nam nữ trẻ tuổi Ở trên lâu thuyền Tần mục chồng ngâm một lúc Mới vừa rồi hắn nhìn thấy một màn kỳ lạ Thước vị nhân Là một hồn chuyển thế của nam đế chủ thức Nhưng mà mỗi lần hồn của nàng chuyển thế Đã bị âm thiên tử giết chết Mà qua một lần tử vong Một hồn này của nàng Đều đi qua minh đô thiên môn của âm thiên tử Sau khi xuân qua minh đô thiên môn Hồn này của nam đế Có thể xét thêm thiên hồn Địa hồn Cùng với bảy phách Đem bao hồn bảy viết của nàng bổ sung toàn bộ Nói cách khác Nam đế chỉ dùng tam hồn trong thần hồn để chuyển thế 99 lần tử vong Âm thiên tử 99 lần bổ sung bao hồn bảy viết cho nàng Gạt bỏ thần tính Tần mục nhìn những nam tử trẻ tuổi ở trên đầu thuyền, Những người kia hẳn đã đệ tử của Nguyệt Thiên Thôn Đối với hắn rất đề phòng Đang cùng với thước vị nhân nói chuyện Hàn là khuyên bảo nàng không nên đáp lời người lạ Sau khi trải qua 99 lần chuyển thế Nam đế tương đương với việc bị phong ấn 99 lần Thần tính đã không còn ý nghĩa nữa Lại trải qua thêm một đời Thần hồn của nam đế sẽ mất phương hướng triệt đề Chỉ sợ rút cuộc không thể nào tỉnh lại nữa Tần mục không khỏi tán thường Chuyển thế thần của nam đế Lại chết thêm một lần Sẽ biến thành phạm nhân Âm thiên tử chính xác là rất giỏi Ở thời đại này Đã có thể khai sáng cho pháp thuật đối phó với hồn phát của cổ thần Không hồ là hắc đế Sự kiên nhẫn của hắn Cũng thực sự kinh người. Vậy mà có thể dồn hết sức lực Liên tục ám toán nam đế 99 lần. Đối với việc phá giải thần thông của âm thiên tử Hắn đã nắm chắc 10 phần Nhưng Phải làm thế nào Để cho chuyện thế thân của nam đế Có thể sống sót trong thời đại viễn cổ Mới là vấn đề mối chốt nhất Bản thân chỉ có bốn cơ hội xuyên về cổ đại Lần thứ năm Sẽ bị đồng hóa trở thành vật chất cố định Hắn không có khả năng Một mực bảo hộ nhà đầu này Một lần lại một lần tránh hết tập của âm thiên tử Âm thiên tử kiên nhẫn cứng cỏi Làm cho hắn cũng cảm thấy đau đầu Lại thêm điểm mấu chốt chính là Tên này lớn lên đẹp mắt Nữ tử giữa vẻ anh Tuấn bề ngoài của hắn Rất khó có thể bảo trì được cảnh giác Trong xe kia Rõ ràng là người sống còn dám nói mình có bả bối lừa gạt nữ hài ngây thơ ngốc nghếch trên thuyền một nữ đại tơ của nguyệt thiên thôn đang dạy bảo thức vi nhân dứt lời lại liếc tần mục tần mục suy tư một lát từ trên toàn ngọc sơn của tổ đình cất trong đại lục chứa tần cắt xuống một khối mỹ ngọc tạo hình một chút tâm niệm vừa động nguyên thần lập tức hóa thành hình thái của thổ bá trong miệng nguyên thần của hắn vang lên lời nói u đô trầm trọng trầm thấp Từng âm tiết vụt ra, mà khí của U-đô hóa thành văn tự khắc ở trên ngọc bội. Lời U-đô trở nên trầm thấp khàn khàn, giống như là có cổ thần nắm giữ linh hồn đang thấp giọng đọc tụng. Trên chiếc lưu thuyền kia, trong lòng các đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn dùng mình, nữ đệ tử lúc đấy vội vàng kéo thước vị nhân lại, hướng lưu thuyền chép miệng. Thước của nương ngốc, ngươi nhìn chỗ đó. Thước vị nhân nằm sắp trên đầu thuyền nhìn về phía dưới. Chỉ thấy Thiên Long Bảo Liễn vậy mà lại chạy theo chiếc thuyền này của bọn hắn như hình với bóng. Giờ phút này, bốn phía Thiên Long Bảo Liễn có ma khí u đồ vô cùng trầm trọng tuôn ra, giống như có rất nhiều đại mãng màu đen, vậy quanh Bảo Liễn, Xen kẽ giao thoa vô cùng kinh người. Thức vị nhân lại càng thêm hoàng sợ, vội vàng co đầu nói: "Sư tỷ, người ở trong xe không phải là người tốt." Mọi người nhao nhao nói: "Hiện tại còn nhìn chăm chăm vào chúng ta, sư tôn đã từng nói qua, Thổ nhỏ người gặp nhiều tai nạn Từng lại sẽ có một trận từ kiếp Hiện tại chỉ sợ rằng Từ kiếp của người đã tới rồi thức vị nhân gấp đến độ giống như là Kiến bò trên chảo nóng Đi tới đi lui, Nói Chúng ta phải làm sao bây giờ Sư phụ không có trong thiên đình Lăng sư bá cùng vân sư thúc cũng không có ở đây Người nào có thể đỡ nổi cái tên đại ma đầu này chứ Mọi người lập tức trở nên nóng này Nhỏ giọng, Cẩn thận bị ma đầu kia nghe thấy Phía dưới Bên trong thiên long bảo liên Mơ hồ truyền đến từng trận ma ngữ Tà ác vô cùng Ma tính từ trong xe chuyển ra càng ngày càng nặng Làm cho da đầu của mọi người run lên Chỉ sợ Là đại ma vương của U-Đô Trong xe Tần mục liên tục thay đổi nhiều loại phù văn Cuối cùng cũng luyện thành ngọc bụi Gọi Yên Nhi ra nói Người đem khối ngọc bụi này giao cho thước phỉ nhân Nói là lễ gặp mặt ta đưa cho nàng Còn có Đò lại chất lông vũ chủ tước trên đầu nàng Yên Nhi tiếp nhận ngọc bội, thăm dò nói: Công tử, cái thức vị nhân kia là mẫu thân của ta sao? Tần Mục gật đầu. Yên Nhi có chút không quá Cảm tâm tình nguyện. Nàng thực sự có bộ dạng ngu ngốc, như thế nào lại là mẫu thân ta được chứ? Tần Mục cười nói: Nhanh, nhanh đi. Yên Nhi phi thân leo lên lâu thuyền. Trên lâu thuyền này đang chạy thuộc mạng hướng về phía tiêu hoán thiền đình, muốn bỏ rơi thiên long bảo liễn chỉ là thủy trung vẫn không vứt bỏ được. Mọi người thấy Yên Nhi leo lên Thành thức béo hóa thành một nha đầu mập mập Trong lòng đều run sợ Mà Vương sai nha hoàn lên thuyền Chỉ sợ tai ương huyết quang của thước sư muội Đã tới rồi Yên Nhi đi lên phía trước nói Mẫu thần Ờ cô nương Đây chính là bà bối mà công tử muốn cho người xem Thức vị nhân muốn tiến lên nhìn Lại bị mọi người giữ chặt Tránh cho nàng ngốc này bị cô nương béo kia hạ độc thủ Yên Nhi bất thình lình Phi thân đến gần Từ bên người mọi người trên qua Đem ngọc bộ nhất vào trong tay của thước vị nhân nói Đây là thứ công tử đưa cho ngươi Trong lòng mọi người kinh hãi Mọi người đang muốn thúc giục thần thông Thế nhưng trong lúc đó không gian bốn phía đã vỡ ra Khoảng cách của bọn họ với Yên Nhi Cùng với thước vị nhân càng ngày càng xa Tất cả đều chấn động Thần thông mà Yên Nhi vận dụng Vậy mà lại cùng với nhất mạch của bọn họ tương thừa Đều là thần thông của Nguyệt Thiên Tôn Thước vị nhân thế nhưng Lại có một chút không giật mình Tò mò do xét ngọc bội Vô cùng vui nói Vậy mà lại thực sự có bảo bối Sư huynh sư tỷ của ta còn nói công tử trên xe là người xấu Chuyên đi lựa gặt nữ hài ngốc nghếch như ta nữa Nàng đe ngọc bội đeo lên cổ Ngọc bội kia vậy mà bám một tiếng Ẩn vào trong thân thể của nàng Biến mất không thấy gì nữa Hừ, người gạt ta Thước vị nhân đột nhiên giận dữ Một phát bắt được yên nhị. Ngọc bội đẹp mắt kia không còn nữa rồi Thanh âm tần mục truyền tới Vị nhân cô nương Ngươi nhìn nguyên thần của ngươi Thức vị nhân vội vàng xem xét nguyên thần của bản thân Lại phát hiện trên cổ trù thức nguyên thần của nàng Đang đeo khối ngọc bội kia Lúc này mới đổi giận thành vui cười nói À hóa ra là ở chỗ này Yên Nhi thừa cơ hội Nhỏ lông vũ Chu thức ở trên đầu nàng Thức vị nhân lại giận dữ Đuổi theo sau kêu lên Đó là bảo bối của ta, ta không muốn bảo bối của ngươi nữa, ngươi đem bảo bối của ta trả lại ta đi." Yên Nhi vội vàng bay lên bảo liễn, kêu lên: "Đi mau, đi mau." Long Kỳ Lân quăng roi một cái, sáu con thiền long quấn quýt kéo bảo liễn đi. Thước vị nhân ở phía sau vẫn không ngừng đuổi theo, vừa đuổi vừa khóc. Sư tỷ sư huynh của nàng vội vàng đuổi theo nàng khuyên nhủ. "Ngốc cô nương, đừng đuổi theo nữa, may mắn chỉ là một tên lừa gạt." Không phải sát thủ Nếu không tính mạng của người Đã không còn nữa rồi Thước vị nhân không kìm được gạt lệ Nước nửa nói Nhà đầu mập kia gạt ta Chứ để ta tìm được nàng Tìm được rồi ta đánh cho sưng bờ mông nàng Người thực vất vả mới nhặt được về một mạng Còn dám nói khoác sao Chờ khi sư phụ trở về biết rõ việc này Đem bờ mông của người đánh sừng nãy Đang nói Bỗng một âm thanh chuyển tới Chỉ thấy trên thiên hạ có một ít côn trùng nhỏ có biết bay từ đâu tới Thực sự rất nhỏ Bay đến gần lâu thuyền Mọi người thấy được nói, Nơi đây gió lớn sóng lớn Còn có con muỗi bay lên nữa sao Mọi người xua đuổi muỗi kia Chỉ thấy những con côn trùng kia tuy rằng phát triển thật nhỏ Nhưng lại vô cùng hung ác Răng sắc miệng rộng Trong miệng còn có gai nhọn nữa Bọn hắn đuổi con muỗi đi Còn đang kinh ngạc Thước vì nhân nói Ta có chút bị vây khốn Mọi người hướng nàng nhìn lại Không khỏi hoang sợ Chỉ thấy thước vị nhân ở nơi này Ngắn nguồn trong gốc lát Đã khô gầy như que cùi Và mặt đầy tử khí Một con mối to Đang nằm đằng sau lưng của nàng Ngồi chết từ phía sau Cắm vào trái tim nàng Dùng sức hút máu nàng Bụng con mối kia Đã béo tròn rồi Trong chớp mắt Một thân khí huyết của vị cô nương này Đã bị con mối kia hút khô Đi đời nhà ma Mọi người sợ hãi Khóc thiên gọi địa Hồn phách của thức vị nhân ung dung phiều đắng Bị một cỗ lực lượng không hiểu dẫn dắt bay đi Hồi lâu sau Nàng nên thấy một vùng hắc ám Ở trong minh hải mênh mông Đang bắt đầu khởi động Một tòa môn hộ đã được kiến tạo hơn phân nửa Đứng sừng sững ở trong minh hải Dưới có một vị nam tử Tuấn Mỹ đang đứng Trên người đeo một cái hồ lô Có rất nhiều mũi bay tới Chui vào trong hồ lô Tới rồi Nam tử Tuấn Mỹ kia đã nhìn thấy nàng Không khỏi cười nói Lần này chính là tử vong thứ một trăm Sau lần này, thần hồn của nam đế hoàn toàn bị phong ấn, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Ta coi như đã hoàn thành được việc hạo thiên tồn phần phó. Thước vị nhân bị dẫn dắt, bay về phía tòa môn hộ không trọn vẹn này. Từ trong môn hộ bay qua, đầu thai chuyển thế. Những con côn trùng này xác thực không thể, không hồ là vật trong bào khố của thiên đế. Chỉ là hạo thiên tồn có được nhiều bảo bối tốt như vậy, lại đưa cho ta một túi trứng côn trùng, quả thực đúng là tên keo kiệt nam tử tuấn mỹ kia chính là âm thiên tử vỗ vỗ hồ lô suy tư nói thần trùng thái cổ rất khó nuôi dưỡng nếu như có thể dùng ngũ lôi bình của bắc đế huyền vũ nuôi dưỡng uy lực của thần trùng nhất định sẽ tăng lên rất mạnh mẽ bắc đế không cho ta thế nhưng u minh thái tử còn ở thời thanh niên hùng trắng hơn nữa còn là đại tài khí thôi Còn lẽ có thể từ chỗ của hắn lấy được một quả ngũ lôi bình bất thành đình hắn nhíu mày Cảm thấy lúc trước khi thức vị nhân xuyên qua Minh Đô Thiên Môn, có chút quái gì, vẫn chưa gạt bỏ tia thần chí cuối cùng. Hắn mơ hồ có chút bất an, lẩm bẩm nói. Vẫn không hoàn thành một bước cuối cùng, không biết là chỗ nào có vấn đề. Ờ, vậy thì để lần sau, thần hồn của Nam Đế trở nên ngốc nghếch, giết chết nàng cũng không khó. Sau này không cần phải phí nhiều tâm tư, ngu ngốc như vậy, ta cứ dùng thần trùng thái cổ giết nàng là được. Hồn phách của Thức Vị Nhân phiêu đáng Nàng tự biết rằng bản thân đã chết rồi Nhưng mà nàng thế nhưng lại đột nhiên cảm thấy Thần trí của bản thân trở nên thanh minh hơn một chút tư duy so với trước kia càng thêm linh mẫn Trong lòng khó hiểu Chẳng lẽ là lúc vừa rồi Sau khi xuyên qua ta môn hộ kia Ta liền trở nên thông minh hơn rồi sao Mười tháng sau Thức Vị Nhân lại được sinh ra Vừa sinh ra đã hiểu rõ kiếp trước Nhớ được mình là đệ tử của Nguyệt Thiên tôn Gọi là Thức Vị Nhân Bản thân chết như thế nào nàng cũng không nhớ kỹ Nguyệt Thiên Tôn ra lệnh cho đệ tử tìm tung tích của nàng Tìm hơn 10 năm vẫn chưa tìm được Nhưng mà Thức Vị Nhân lại tìm được tiêu hán thiên đỉnh trước Làm cho Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc không thôi Cho rằng chu thức thần hồn của nàng đã được thức tỉnh Chỉ là Nguyệt Thiên Tôn xem xét một phen Thức Vị Nhân vẫn còn chưa có thức tỉnh chu thức thần hồn Thức Vị Nhân tuy rằng trở nên thông minh hơn trước rất nhiều Nhưng mà vẫn chưa đủ thông minh Sau khi dùng 4500 năm mới tu thành thần cảnh. Sau khi tu thành thần cảnh, khi nhân tộc của bán thần vượt khai chiến, Thước vị nhân đã chết ở chiến trường, bị một con mối lớn cướp mất tính mạng. Sau khi Thước vị nhân chết, nàng lại thấy được vùng minh hải kia cùng với tòa minh đô thiên môn từ trong cửa xuyên ra. Sau khi thuyền qua, nàng lên kinh ngạc đứng lên. Bản thân vậy mà lại nghĩ tới chí hướng cả đời. Thật cổ quái. 10 năm sau, sau khi chuyển thế, thức vị nhân cột tóc đuôi sam, mới chỉ cao con nằm thước, còn là một tiểu nha đầu tóc vàng, đã một đường lên thuyền đi tới thiên đình, vui vẻ đi tìm nguyệt thiên tôn. nguyệt thiên tôn lại một lần nữa khảo nghiệm nàng, thức vị nhân vậy mà lại thông minh hơn một chút nữa rồi. nàng tấm tóc kêu kỳ lạ, mỗi lần chuyển thế thân của nam đế chết, thần hồn phai nhạt mất một phần, đây là nguyên nhân gì chứ? nhưng mà lại qua mấy trăm năm sau, thức vị nhân đã trở nên thành thần. Chỉ là trong một lần thám hiểm nguyên giới Bị một con muỗi lớn đột nhiên xuất hiện Đè lên người Hút khô một thân khí huyết của nàng Cứ như vậy mà đi đời nhà ma Lại là Minh Hải Lại là Minh Đô Thiên Môn Thức vị nhân từ trong cửa xuyên qua Trong lòng vui vẻ Ta lại thức tình trí nhớ đời trước Thực sự là cổ quách Nhắc tới cũng kỳ lạ Từ Long hắn xuyên đến duyên khang trải qua năm tháng dài dằng dặc Buồn chán Thức vì nhân một lần nữa lại một lần tử vong Một lần chết đều giống nhau Bị một con muỗi đột nhiên xuất hiện đốt tới chết Vậy mà mỗi lần tử vong Đều khiến cho nàng sau khi thức tỉnh nhớ lại Tất cả chi nhớ của đời trước Nàng cũng trở nên càng ngày càng thông minh Bắt đầu suy tư cách tránh đi đạo tử vong Nhiều lần tránh thoát khỏi con muỗi cổ Quái kia ập sát tới Thời gian sống mỗi đời càng ngày càng lâu Tu vi càng ngày càng cao Càng về sau này Thần trùng thái cổ cũng khó có thể giết chết đứa tử này Âm thiên tử chỉ đành phải tự mình ra tay Nguyệt thiên tôn thay nàng Ngăn cản mấy lần tài kiếp Chỉ tiếc rằng âm thiên tử quá giả hoạt Luôn luôn ở thời điểm nàng không lưu ý Thước vị nhân đã chết đi ở trong tay của âm thiên tử Lại càng về sau Thước vị nhân sau khi chuyển thế thần Học xong bổn sự của Nguyệt thiên tôn Liền dứt khoát không ở lại Là môn hạ của Nguyệt thiên tôn nữa Muốn tự mình tránh tài kiếp Nguyệt thiên tôn phiền muộn Cho rằng nàng thực sự đã chết rồi Cũng chỉ đành thôi Âm thiên từ cực kỳ đau đầu, nhưng vẫn thực sự kiên nhẫn tìm tòi tung tích các nàng khắp nơi. Thế nhưng ngược lại bị thước vị nhân ám toán mấy lần, thiếu chút nữa là chết đi. Trên thiên long bảo liên, Yên Nhi vẫn còn có chút lo lắng hỏi: Công tử, cái khối gọc bội kia thực sự có thể cứu mũ thân của ta sao? Tất nhiên là có thể. Tân Bộc nói: Nguyên lý trong thần thông của hắn không thể lừa gạt được ta. Vì vậy ta mượn chính là Tây hắn để phá giải phong ấn của hắn. Chỉ là mẫu thân của ngươi vẫn luôn phải chết. Âm Thiên Tử sẽ giết nàng, hoàn thành phong ấn triệt để đối với thần hồn của nàng. Hắn không nhịn được cười nói, mỗi một lần mẫu thân của ngươi chết đi, phong ấn sẽ được gỡ bỏ một lần, cởi bỏ trí nhớ một đời. Chờ sau khi chết đủ 99 lần, nàng sẽ triệt để tỉnh táo lại, chu tức thần hồn sẽ thức tỉnh. Yên Nhi thất thành nói. Mẫu thân của ta còn phải chết 99 lần nữa sao Việc này không ổn Vạn nhất âm thiên tử không tiếp tục giết nặng nữa Chẳng phải là Không biết Tần mục ung dung nói Ta có chút lý giải về âm thiên tử Người này cố chấp, cực kỳ cố chấp Một sự kiện không làm được đến mức hoàn mỹ không khiếm khuyết Thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chỉ cần mẫu thân của người vẫn bảo trì được một chút thần chí Hắn sẽ một lần nữa tiếp tục làm Cho đến khi hoàn toàn gạt bỏ được thần hồn của mẫu thân người mới thôi Hắn chính là loại người như vậy Vì vậy ta mới mượn tay quán Để phá giải phong ấn của chính hắn Yên Nhi suy nghĩ một chút nói Gia hỏa này đúng là kiên nhẫn mười phần Vì muốn lấy được ngũ lôi bình liền thả côn trùng cắn dàn hồ lô ở bắc đế Cắn một cái chính là để cắn hơn mười vạn năm Tần Mộc mỉm cười nói Từ long hắn cho tới nay Từ long hắn cho tới nay Có tương trạng sát kiếp Quy mô lớn nhất là kiếp ban đầu của long hắn Xích mình kiếp Thượng hoàng kiếp cùng với khai hoàng kiếp Thức vị nhân rất khó có thể ở Trong những trận đại kiếp này Mà tiếp tục sống sót Mà âm thiên tử bởi vì muốn làm tới mức hoàn mỹ Ngược lại chắc chắn sẽ không để cho nàng lâm vào cảnh hồn phi phách thắn Mà giao phong với âm thiên tử Cũng sẽ làm cho nàng trở nên càng ngày càng thông minh Trí tuệ của âm thiên tử hơn người Có hắn làm đá mải sao Nàng tất nhiên sẽ tăng tới mức kinh người Yên nhi kích động tới mức nắm chặt tay nhỏ Con mắt lóe sáng tình quang Người nói là Mẫu thân của ta còn sống sao? Nhất định sẽ còn sống." Trần Mục mỉm cười nói: "Sau khi chúng ta trở lại Duyên Khang, chỉ cần dùng sổ sinh tử tra cứu một chút, liền sẽ biết nàng ở kiếp này gọi là gì, đầu thai tới nơi nào, chỉ có một điều không thể xác định được chính là nàng đã chết đủ 99 lần hay chưa." Hắn thử vào một cái, nếu như đã chết đầy đủ 99 lần, chu tức thần hồn sẽ thức tỉnh, hiểu ra tất cả kiếp trước, hơn nữa Hắn nghịch chu tức lồng Vũ ở trong tay cười nói, có chiếc lông vũ này tại đây, tìm được nàng cùng với những tàn hồn bị nghiền nát khác sẽ càng thêm dễ dàng. Yên Nhi vui tới phát khóc, Tần mục cuối cùng cũng buông xuống được một cái tâm sự ở trong lòng. Loại phương thức giải quyết này có thể nói là hoàn mỹ, chỉ là hắn vẫn còn có một chút bất an, nếu như thước phỉ nhân không chết đủ 99 lần thì sao đây? Vạn nhất trong lúc nữa từ này cùng với âm thiên tử đọ sức đã thông minh già hoạt tới trình độ âm thiên tử không giết được nàng nữa thì sao? Có lẽ không đâu Tần mục tự ăn ổi mình Âm thiên tử rất lợi hại Sẽ không tới mức ngay cả một tiểu cô nương Chưa thức tình trung thức thần hồn Cũng làm không xong Hắn luôn luôn là sát thủ của mỹ nhân Giết nữ nhân Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp vô cùng thành thảo Bất tình lĩnh Hắn nhớ tới một chuyện Có chút nghi hoặc Hiện tại Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn Cùng Vân Thiên Tôn Đều ở trong tiêu hắn thiên đỉnh Đến cùng thì lại đã có chuyện gì xảy ra Cần cả ba vị Thiên Tôn này đồng thời xuất động chứ Vân Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn thì cũng thôi Thực lực của bọn hắn đều thuộc dạng cao thâm mà trắc Nhưng mà Lăng Thiên Tôn Thì thực sự không phải là người dùng chiến lược để tăng trưởng bản thân Trên thực tế Cảnh giới tu vi của Lăng Thiên Tôn vẫn luôn là rất thấp Lần trước khi Tần Mục gặp được Lăng Thiên Tôn Nàng thế nhưng mới chỉ là cảnh giới chân thần Đối với nàng mà nói Cảnh giới cao thâm hay không cũng không có quan trọng. Mà đều mong muốn cuối cùng chính là nghiên cứu thần thông của mình. Lần này ngay cả Lăng Thiên Tôn cũng không ở trong thiên đình Vậy chắc hẳn là sự tình gấp gáp và nghiêm trọng lắm. Thiên Long bảo liễn dừng lại. Tần Mục lẹn vào trong tiêu hắn thiên đỉnh. Tìm được nơi ở của Lăng Thiên Tôn. Có rất nhiều ngựa còn cưỡi cải trúc giống như là lúc trước đang kiểm tra đống bàn thảo tán loạn khắp sân. Chỗ ở của Lăng Thiên Tôn vẫn là một mảnh hỗn độn. Lộn xộn không chịu nổi. Yên Nhi thấy một bàn như vậy Bệnh cũ lại không nhịn được tái phát Ân cần giúp đỡ lăng thiên tôn sửa sang lại một ven Tần mục cũng hỗ trợ sửa sang lại những bàn thảo này Bất thịnh Đình từ trong phát hiện ra một chồng bàn vẽ Không khỏi ngần ngơ Hắn nhanh chóng đem chồng bàn vẽ này lật xem một đợt Các bức tranh của lăng thiên tôn Chính là bàn vẽ của một nữ tử Cùng với các loại phù văn tạo hóa Lãng Uyển. Tim tần mục đập mạnh một cái Hắn chỉ là lật một chút liền xác nhận thứ lăng thiên tôn vẽ chính là lãng nguyệt thời kỳ thiếu nữ. lúc này lãng nguyệt vô cùng tốt đẹp, thanh thuần mà tràn gặp sức sống, làm cho người ta khi nhìn thấy liền không nhịn được trong lòng thanh đình đập loạn, có một loại cảm giác muốn yêu được lãng nguyệt thần vương đời sau của mấy thiếu nữ tạo vật chủ ở thời đại này so sánh, tuy rằng ăn đẹp hơn, nhưng mà lòng lại dần dần băng lãnh, thiếu mất tình cảm, nhiều thêm lý trí. bức tranh của lăng thiên tôn mặc dù không đạt tới họa đạo, nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ lại được nàng vẽ ra. Hiện như này nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lãng huyền Tần Mục lấy lại bình tĩnh Là tại xem những bản vẽ khác Trên những bản khác phần lớn là phù văn tạo hóa Chứ lần đó ra Hắn còn tin được một bản vẽ khác Đó là một bản vẽ của một kiện thần khí Cực kỳ khổng lồ phức tạp Tần Mục rất nhanh xem qua một lần Sắc mặt ngương trọng Tạo hóa thần khí Đây không phải là một kiện thần khí Mà là một tòa thần khí Tạo hóa thần khí cực kỳ khổng lồ Cực kỳ phức tạp là quái vật khổng lồ đem đạo tạo hóa triển khai tới mức tận cùng. Chẳng lẽ tạo hóa thần khí này chính là tạo hóa thần khí trong phụ thiên cung hay sao? Nguyên mẫu phụ nhân sáng tạo ra vân sơ tụ nhập thiên tôn chế tạo thần khí ngự thiên tôn đều là dùng tạo hóa thần khí này sao? Tần mục trầm ngâm bản vẽ cực kỳ phức tạp, dựa theo tài liệu cần thiết xem xét. Thế gian không có một loại thần kim thần thiết nào có thể chế tạo ra tạo hóa thần khí, cho dù là thiết trong vực sâu quy khư hay là bảo kim của thiên âm cũng đều không dùng được. Cho dù là sắt trong vực sâu kỳ khư hay là bảo kim của thiên âm đều ẩn chứa đạo vận của thiên nhiên, có thuộc tính riêng của mình. Mà muốn rèn được tạo hóa thần khí, cần có một thần kim không mang theo bất kỳ thuộc tính gì. Có như vậy mới có thể đem đạo tạo hóa triển khai tới mức tận cùng. Khó trách vân thiên tồn sẽ đến chiêu dương điện trộm bảo vật. Mục đích của hắn ngoại trừ thái đế ấn cùng thế đàn của thái đế chính là tìm được một loại thần kim hoàn mỹ phù hợp với đạo tạo hóa. Loại bảo vật này Chính xác là chi xuất hiện ở tổ đỉnh Hắn đã nhìn thấy một vài bản vẽ khác Đó là phù văn thần thức Ở trong thái đế ấn Cùng với thế đàn của thái đế Lăng thiên tôn Hắn đã đang giải cấu thái đế ấn Cùng với thế đàn của thái đế Từ trong đó tìm hiểu ra phù văn thần thức Tạo vật chủ thời đại thái cổ Tuy rằng sở hữu thần thức cường đại Nhưng không có phát triển trên phương diện Đối với phù văn đại đạo Gần như là trống rỗng chưa có gì Nếu như thái đế ở đây nhìn thấy những phù văn thần thức của lăng thiên tôn Giải cấu giả chỉ sợ sẽ xúc động thật lâu nhận lăng thiên tôn làm đạo hiếu của hắn nhưng chỉ sau một khắc sẽ biến liệt hạ sát đối với nàng Tần mục những phù văn thần thức mà lăng thiên tôn đang sửa sang được ánh mắt chớp động lăng thiên tôn xem mê học thuật đối với ngoại vật đều không để trong lòng ngự thiên tôn đã từng nói tư chất và ngộ tính của nàng cao hơn mình có lẽ là do ngự thiên tôn khiêm tốn nhưng tư chất của ngộ tính của lăng thiên tôn cũng tuyệt đối là cực cao Phụ văn thần thức của Thái đế hẳn là do Vân Thiên Tôn yêu cầu nàng giải cấu ra, giả, mượn những phụ văn này suy đoán được nhược điểm của Thái đế. Nói cách khác, Vân Thiên Tôn căn cứ vào những phụ văn thần thức này suy đoán ra chỗ sơ hở trong đại la vô thượng thần thức của Thái đế. Ở trong thái hư bày ra một cách cạm bẫy nhắm vào Thiên đế. Lĩnh vực vô thượng thần thức của Thái đế vậy mà bị phá giải rồi. Thời điểm hắn đi chuyển ra đại la vô thượng thần thức chính là từ kỳ quán. Nhìn thấy những bản vẽ này, tận cuối cùng cũng minh bạch vì sao ba vị Thiên Tôn cần phải đồng thời xuất động bọn hắn tiến về Thái Hử trước, chuẩn bị ra tay với Thái Đế. Ánh mắt của hắn vô cùng sáng ngời, ngẩng đầu lên. Những năm này Lăng Thiên Tôn không có tiếp tục nghiên cứu sâu về vật chất cố định, mà đem đạo tạo hóa suy diễn tới mức tận cùng. Hơn nữa, còn nghiên cứu thần thức của Thái Đế làm chậm rãi thời gian của nàng rất lâu. Bất quá Vân Thiên Tôn cũng nhờ đó mà xác lập phương pháp đối phó, xử lý Thái Đế cùng với cổ thần Thiên Đế. Trong Thái Hử, giờ phút này chỉ sợ đã có đại chiến phát sinh tâm thần tận bột kích động chỉ là hiện tại hắn đã không đuổi tới kịp để quan sát trận đánh trong quá khứ có ảnh hưởng to lớn tới đời sau này thái hư một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền tới chỉ thấy dáng người to lớn cao ngạo của thái đế đập vụn bầu trời của thái hư đập vụn những ngôi sao và đám tạo vật chủ quan tưởng ra phá hủy nhật nguyệt sông núi làm cho thế gian do đám tạo vật chủ của thái hư thần thức sáng tạo ra sụp đổ thần thức kinh khủng cắn trả trùng kích ngược lại nhảy vào trong đại não của đám tạo vật chủ ở trong thái hư thái hư vốn là một mảnh tường hóa lập tức biến thành một trận đại tàn sát Đám tạo vật chủ trốn trong thái hư bị thần thức cường đại cắn chà không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời mở miệng không thể khống chế được thần thức kia dũng mãnh tiến vào trong miệng của bọn hắn làm đổ nát thần trí cùng đầu óc của bọn hắn chấn vỡ suy nghĩ của bọn hắn thái hư có hai khối lục địa trên một khối lục địa khác ở trong thái hư lãng uyền thần vương thời thiếu nữ ngưỡng ngác nhìn một màn này vân thiên tôn đứng bên cạnh nàng nói kẽ lãng uyền người cùng với tộc nhân của người không hiểu âm mưu quỷ kế hôm nay ta cho người một khóa học cũng là một bài học cuối cùng sắc mặt của hắn phức tạp nói vì để cho chủng tộc sinh tồn có thể không tiếc sử dụng tất cả thủ đoạn lãng nguyên thần vương há miệng to nhìn về phía sau là vân thiên tôn tộc trưởng của các tộc trưởng lão những tạo vật chủ kia trong bọn hắn đều không có người nào đứng dậy chặn đánh thái đế ngăn cản để thái đế không có đổ sát vì chủng tộc có thể tồn tại Tất cả hy sinh đều đáng giá Vân Thiên Tôn dùng một loại ngữ khí đạm mạc Hướng lãng huyền tiếp tục nói Khối lục địa thứ nhất trong Thái Hư Có thể tùy ý để Thái Đế phá hủy Tạo vật trụ ở nơi đó Cũng để hắn giết Thần thức toàn vỡ trong Thái Hư Sẽ biến Thái Hư thành tuyệt cảnh Những thần thức kia không cắn trả chúng ta Mà đồng dạng cắn trả lại Thái Đế Tu vi càng mạnh Bị cắn trả càng mạnh Hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười Nói ta dùng cái chết của trăm vạn tộc nhân của ngươi, đổi lấy tính mạng 10 vạn người phía sau ngươi." Lãng Uyển theo thiếu nữ giống như khẩn cầu, nhìn về phía tộc trưởng các tộc, trưởng lão, sau lưng bọn họ chính là 10 vạn vị tạo vật chủ. "Cứu, cứu bọn họ đi." Lãng Uyển nghe thấy bản thân dùng một loại thanh âm kỳ lạ khẩn cầu bọn hắn. "Cầu xin các ngươi." Thần thức của 98 vị tộc trưởng cổ xưa nhất của tạo vật chủ cùng đám trưởng lão dày dưa cùng một chỗ hóa thành chấn động thần thức dị thường vang dội, tràn đầy vui sướng khi chủng tộc vì tương lai lại chịu nhận cái chết. nói lã nguyệt thánh nữ của tộc tạo vật chủ chúng ta vì để cho chủng tộc tiếp tục tồn tại hết thầy hy sinh đều đáng giá chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi từ sau lần thứ nhất vân thiên tôn bước vào vùng thiên địa lạ lẫm này hắn liền thường xuyên tới đây bày mưu tính kế cho tộc tạo vật chủ giảng giải mưu lược cho lã nguyệt cùng với những tạo vật chủ khác muốn làm cho đám tạo vật chủ nơi đây Hiểu rõ lừa gạt là như thế nào Nhưng hiệu quả vẫn luôn rất nhỏ bé Đây là do hoàn cảnh ở nơi tậu tạo vật chủ nghỉ chân quyết định Nơi đây đều là những tạo vật trù hướng tới một cuộc sống không yêu không lo Nếu không bọn họ cũng sẽ không trốn đến đây Thành lập thái hư Đây cũng là do bọn hắn luôn rèn luyện thần thức Trong tậu tạo vật trù không cần phải nói dối Không cần lừa gạt Thần thức của bọn hắn trao đổi Thần thức nhẹ nhàng đụng vào nhau liền biết tất cả suy nghĩ trong nhau Vốn không có chỗ cho việc lừa gạt người khác Lúc trước Là tiền linh tiều sợ dễ rời khỏi thái hư Đi đến những người khác thu thập tin thức Cũng bởi vì hắn là người thông minh nhất Ở trong tộc tạo vật chủ. Nhưng mà Là tiêu cũng không học được cái cách lừa gạt Điều đám người lãng nguyện không ngờ tới chính là Bài học cuối cùng mà Vân Thiên Tôn dạy cho đám tạo vật trù Không ngờ lại tàn khốc như vậy Tàn khốc tới mức lừa gạt Tất cả tộc nhân trên mảnh lục địa khác Dùng tính mạng của trăm vạn người cùng với việc Thái Hư bị phá hủy, hạn chế thực lực của Thái Đế. Mà 98 vị trưởng lão cùng tộc trưởng kia thế nhưng lại đồng ý đề nghị quán. Mục đích của Vân Thiên Tôn cùng với 98 vị tộc trưởng trưởng lão kia chính là dùng tính mạng của trăm vạn, đổi lấy tính mạng của vạn người. Một ngày này, Thiếu nữ Lãng Uyển chui đi trong đần đột, nàng nhìn thấy mảnh đục địa khác của Thái Hư bị phá hủy hoàn toàn, đại lục minh mông bao la bát ngát kia, tinh không do đám tạo vật chủ sáng tạo ra, hàng ức vạn ngôi sao, núi non sông ngòi, hồ nước, biển rộng Tất cả những sinh vật đã được tạo ra Đều bị hủy diệt Hóa thành một dòng lũ thần thức không có chủ nhân Thần thức sụp đổ mang đến hậu quả quá nghiêm trọng Làm cho cả thái hư đều lâm vào những suy nghĩ khủng bố Tâm ma Làm cho nơi đây biến thành một địa phương vô cùng đáng sợ Thần thức không có chủ nhân Lộn xộn lại vô cùng kinh khủng Sẽ cảm ứng được ma ở trong lòng người Đem bọn chúng biến thành sự thực Còn có những thần thức kinh khủng này Sẽ tiếp tục tiếp xúc với thần trí của người Làm ô nhiễm thần trí của người cái vùng đất thanh tịnh vô thượng này đã hoàn toàn bị ô nhiễm. Mạch lục đễ còn lại kia của Thái Hư chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh bị phá hủy bởi vì Thái Đế đã tới rồi. Đám người 98 vị tộc trưởng cùng với trưởng lão theo mưu kế của Vân Thiên Tôn cùng Thái Đế huyết chiến, chết một vị lại thêm một vị, cuối cùng đem Thái Đế dụ dỗ vào trong cả bẫy. Cả bẫy này chính là do Vân, Nguyệt, Lăng ba vị thiên tôn nhắm vào đại la vô thượng thần thức của Thái Đế mà xếp đặt thiết kế từ trước, nhắm vào nhược điểm thần thức của Thái Đế mà bố trí. Nhưng mà cái giá cũng rất lớn, cực kỳ đáng sợ. Vì để chu sát Thái đế, bọn hắn không tiếc mượn tay Thái đế, huy diệt Thái hư, những thần thức lộn xộn không có chủ nhân tràn ngập trong Thái hư, dùng cái này để áp chế tu vi của Thái đế. Vì chu sát Thái đế, bọn hắn gần như đem tất cả thánh vật mà vô số người trong tộc đã vất vả khổ cực ngày đêm tế tự sử dụng. Vậy mà chỉ nhằm vây khốn Thái đế. Bọn hắn dẫn Thái đế vào Đại Lục Hoa Sen, khởi động cả bẫy do ba vị thiên tôn thiết kế dùng đạo tạo hóa khắc chế thần thức của thái đế. Vô số dễ cây vừa thô vừa to, giống như là xúc tu từ trong hai chân của thái đế, xuyên qua hết nhục chui qua. Xúc tu đâm vào trong đại lục hoa sen cố định lại thân thể của thái đế. Bọn hắn liều chết một trận, khiến cho thái đế không thể không thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực. Nhưng mà vô thượng thần thức lĩnh vực được thi triển ra, liền định kết cục tử vong của thái đế, đồng thời cũng định trước cho tử vong của bọn hắn. Giờ khắc này, Vân Nguyệt Lăng ba vị thiên tôn đồng thời ra tay, nghịch chuyển vô thượng thần thức lĩnh vực, đem Thái đế và các vị tộc trưởng trưởng lão còn lại cùng phong ấn vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái đế, vậy mà lại trở thành cộng rơm rạ cuối cùng vây khốn chính Thái đế. Ba vị thiên tôn trẻ tuổi đứng bên ngoài vô thượng thần thức lĩnh vực, nhìn xem hết thể nơi này, trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Cho dù là thiên đế xuất lĩnh cổ thần cũng không thể đem Thái đế của cư dư thị bắt lại, thậm chí còn bị giết ngược. Vậy mà cứ như vậy chết ở trong tay bọn hắn Thái đế Được đám tạo vật trù tôn là vô địch thân thể Vô địch thần thức Bây giờ nhục thể quá nát tử vong Thần thức vĩnh viễn bị phong ấn Mà tất cả những điều này đều là xuất phát từ tay ba vị thiên tôn trẻ tuổi của nhân tộc Ba người các người Thần thức của thái đế bị phong ấn trong lĩnh vực của bản thân Thế nhưng vẫn còn năng kịch liệt dung chuyển Nhưng mà chấn động chuyển đến càng ngày càng nhỏ Hắn nhìn thấy gương mặt ba người trẻ tuổi bên ngoài lĩnh vực Cơ thể đã cạn kiệt Lại đều động được tia thần thức cuối cùng Hóa thành thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa Ta sẽ đam ba người bọn người Giết từng người một Báo thù cho thâm kiều đại hận ngày hôm nay Các người sẽ định trước Từng người chết ở trong tay ta Thi thể của các ngươi sẽ trở thành chính lợi phẩm của ta Lăng thiên tôn nâng lên một ngón tay Đồng ngón tay có một mảnh phù văn rất nhỏ nhảy động Bỏ thêm vào trong vô thường thần thức lĩnh vực Nàng giống như là muốn bổ sung toàn bộ Một lần điều mạng cuối cùng Cả bẫy hoàn toàn khởi động Thái đế đã bị triệt để phong ấn Thái đế rốt cuộc đã chết rồi Chúng ta cần phải trở về thôi Lăng Thiên Tôn nói Nguyệt Thiên Tôn nhìn quanh khắp nơi Sinh linh còn sống ở trong Thái Hư Đều là quái vật do tâm ma sinh ra Đã biến thành nơi không thể sinh tồn được nữa Nàng không khỏi lộ ra vẻ thương hại nói. Như vậy bọn hắn Vân Thiên Tôn đi về phía đám tạo vật chủ may mắn sống sót Mấy vị tộc trường cùng trường lão còn xuất lại cho hắn biết Chúng ta sẽ mang những nhân tộc còn lại di chuyển Đến bên kia của thái hư Chiếu theo lời tiên đoán thứ hai của tiên linh Chế tạo cầu hư không Ở bên kia thành lập thêm một thế giới không yêu không lo Vân Thiên Tôn gật đầu Ta thỉnh thoảng sẽ trở về Giúp đỡ các người Cho đến khi các người đem thế giới bên kia sáng tạo ra Nguyệt Thiên Tôn sẽ cùng giúp đỡ các người Xếp đặt thiết kế cầu hư không Đến bên kia thế giới Nàng thiết kế ra ba phòng Có thể cam đoan những người khác sẽ không cách nào có thể tìm được thế giới bên kia Rất lời Hắn đi đến bên người lãng nguyện thiếu nữ lãng huyền vẫn còn đang yên lặng ở trong bi thường lớn lao. Ta đã từng ưa thích người, nhưng sau này sẽ không bao giờ như vậy đó. Người thiếu nữ tạo vật chủ này suy nghĩ xuất thần, bất thình lình rơi lệ, nhưng mà ngữ khí lại bình tĩnh dị thường. Theo sau, đại quân của đám tạo vật trù di chuyển cũng không quay đầu lại nữa, nói. Ta nghĩ, ta sẽ không thích bất kỳ kẻ nào nữa. Vâng, bài học cuối cùng của người đã cho ta xúc động rất lớn. Vì trùng tộc của ta, ta sẽ trở thành một người khác Giống như người Vân Thiên Tôn kinh ngạc đứng đó Nhìn thân ảnh của nàng dần dần đi xa Trong lòng bất thình Linh xuất hiện một tia đau đớn Hắn rất muốn nói với nữ tử này Nàng không cần trở thành loại người giống như hắn Rất muốn nhìn thấy nàng giống như trước Hồn nhiên vô lo như vậy Hắn rất muốn lớn tiếng nói với nàng Đều đồng ý mấy thứ gì đó Cuối cùng trên mặt hắn mang theo dáng vẻ tươi cười Nghe được thanh âm từ trong miệng của mình phát ra Tốt Lãng Nguyệt nghe thấy câu này Thân thể hơi chấn động cuối cùng cũng hạ khuyết tâm dần dần từng bước đi về phía trước nguyệt thiên tôn cũng với lăng thiên tôn đi đến bên cạnh hắn vân thiên tôn đem muộn phiền ở trong lòng gạt đi lại phấn chấn tinh thần cười nói chúng ta cũng nên đi thôi nhân tộc còn cần chúng ta nữa ba người bọn hắn đi ra khỏi vùng đất bị nghiền nát này trong lúc lừa đắng bọn hắn quay đầu nhìn lại đám tạo vận chủ may mắn còn sống sót giống như là tổ tông của bọn họ gian khổ di chuyển hành tàu trong thế giới thái hư đã thành vỡ Đi từ nơi này tới bên kia thế giới, 10 vạn tạo vật chủ may mắn còn sống sót đến bây giờ, lại có thể sống sót thêm bao nhiêu người chứ? Vân Thiên Tôn bọn hắn không biết đáp án, bất quá tần mục từng nghe lãng nguyền nói qua, người còn sống tiến vào bên kia thế giới, chỉ có hơn 2 vạn người. Các bạn vừa nghe xong tập số 259 của bộ truyện Du cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo của bộ truyện.